Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở trên tráng Đột nhiên cô thấy một bóng người đi ra từ phòng học A Vũ Cô vui vẻ kêu to Lập tức chạy tới chỗ cầu lương hàng Vũ xoay người Thấy cô chạy về phía cầu Lập tức cầu đứng lại Chờ cô đến trước mặt mình A Vũ, anh xem này Cô cười đưa bài thi cho anh 60 điểm nhé Cô hỗn hạnh nói Hồng Quân Huệ trợn mắt Chuyện này mà cũng lớn tiếng khoe khoan vậy sao Quả nhiên cô nghe tiếng cười khẽ bốn phía Lương Hàng Vũ nhận bài thi Còn thật tâm nhìn qua những chỗ cô vẽ sai Có chỗ là tính toán sang một chút Có chỗ là không làm hết đề Nhưng mà phân số hôm qua cậu dạy thì tính đúng rồi Công tôi Cậu nói Cô mỉm cười Em cũng nghĩ vậy Với lại giáo viên khen bức tranh của em vẽ rất khá Được dán lên bản tin Cô đưa bức tranh ra Lương Hàng Vũ nhìn thấy cô vẽ một con voi lớn Cùng hai chú voi con Rất đáng yêu Cậu xoa đầu cô Khen Tốt lắm Cô cười rất vui vẻ. Vậy em có được thưởng không? Lương Hàng Vũ nhướng mày. Thưởng. Cô thần trọng gật khẽ, nhẹ nuốt nước miếng. Em muốn mua một ít đồ, anh cho em 20 đồng được không? Ánh mắt cô tràn ngập chờ mong. Hồng Quân Hòa đứng sâu. Thì ra đây mới là mục đích của Vịnh Hân. Em muốn mua gì? Lương Hàng Vũ bình thản hỏi. Dạ. Vịnh Hân nhăn nhăn mũi, có chút khó xử. Lương Hàng Vũ trong lòng rõ ràng. Em muốn mua đồ ăn. Vịnh Hân cười gật đầu Lập tức lại lắc đầu Không phải, không phải Nếu nói sự thật A Vũ sẽ không cho cô tiền Không được nói dối cậu trập chọc nói Vịnh Hân liếc trộm cậu một cái Mới mở miệng Được rồi em muốn đi căn tinh mua bánh mì Bánh mì mới có 10 đồng Lương hàng vũ chớp mắt Miệng cô cười đắt ý nói Người ta còn muốn ăn kẹo ống nữa Cô bé này Tiếng cười xung quanh lại lớn hơn Nếu cô bé muốn ăn thì mua cho cô bé đi Có người nào giúp cô Lưng hàng vũ khẽ nhíu mày Không để ý bọn họ chỉ nói Có ăn cơm trưa không Ăn Cô mỉm cười vỗ vỗ bụng Mới cơm trước mới cơm nước xong Sao lại đói rồi Bụng nhỏ của cô trông như sắp nứt ra Theo lý là rất no may đúng Thèm ăn Cô gật gật đầu câu thở dài trong lòng Anh đã nói rồi không thể ăn nhiều như vậy Cô bé còn nhỏ có tránh khỏi chăm ăn mà Vịnh Hân hơi xoay đầu phát hiện một chị gái xinh đẹp đang đứng cạnh Lương Hàng Vũ Vịnh Hân Vịnh Hân muốn ăn gì chị dắt em đi mua được không Hoàng thuộc tư xoa đầu cô bé Vịnh Hân sự sốt một chút Chị là ai Cô chếu chớp, chớp mắt có chút nghi hoặc, Cảm thấy cô ấy có chút quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu Chị là bàn học của Lương Hàng Vũ Cô mỉm cười nói Chưa này thật thông minh Chỉ cần lấy lòng Vịnh Hân trước Sau đó có thể là bạn tốt với Hàng Vũ rồi Lại là một kẻ nềm bỡ Hồng Quân Huệ nói thầm Kinh thường lắc đầu Chiêu này cô đã gặp nhiều Trên cô có ba anh trai Các cô gái đến nhà hỏi cô tình hình các anh trai không ít Chính là loại tươi cười giả nhân giả nghĩa này Mình dắt Vịnh Hân đi căng tin nha Cô nói với Lương Hàng Vũ Chủ động nắm lấy tay Vịnh Hân Mặt Vịnh Hân hiện lên vẻ hồ nghi Nhưng mà có người muốn mời cô ăn Nên dĩ nhiên mặt mày rất hấn hở Chúng ta đi thôi Cô lát lát tay hoàng tục tư Lương Hàng Vũ nhìn chầm chầm bệnh Hân Lắc lắc đầu Sao lại tùy tiện ăn đồ người khác mời vậy nhỏ gặp phải người xấu thì sao Hoàng Trục Tư hơi xấu hổ nói Mình đâu phải người xấu Lương Hàng Vũ nhìn cô bình tĩnh nói Mình không có ý này chỉ tiền thể dạy bệnh Hân thôi a Vũ em biết mà Anh đã nói rất nhiều lần rồi Không thể nhận đồ của người lạ Cũng không thể đi cùng họ Nhưng chị gái này không phải là người lạ Chị ấy là bạn học của anh mà Vịnh Hân nói Hồng Quân Hòa ở cạnh ăn nốt viên kẹo cuối cùng, lắc đầu. Vịnh Hân đúng là ngốc kết, ngay cả mục đích của cô nàng kia mà cũng không rõ. Nhưng mà cũng khó trách, dù sao Vịnh Hân vẫn không giống cô đã xem qua nhiều cảnh như thế này. Cho dù là bạn học cũng không giống nhau, không thể tùy tiện ăn đồ ăn của người ta mời được. Mắt lương hèn vũ nhìn Vịnh Hân chầm chầm, biểu đạt rõ ràng ý kiến. Không cần nghiêm khắc vậy, hoàng thuộc tư nhíu mi, cậu như vậy cũng hơi không hiểu lý lẽ rồi. Em thi 60 điểm cũng không có phần thưởng Bình Hân mở miệng oán giận Bức tranh em vẽ đẹp như vậy Cũng không có phần thưởng Cô nắm váy vặn vẹo Lương Hàn Vũ khẽ cười Không nói gì, chị đến trước mặt Bình Hân vươn tay ra, cô bé lập tức tươi cười Chạy đến nắm lấy tay cầu Em muốn mua rất nhiều thứ Kẹo, nước trái cây, bánh mì Chỉ được chọn một thứ thôi Dòng điều kiên trì của Lương Hàng Vũ vặn lại Thật đáng tiếc Chứ này của chị thất bại rồi Hoàng Thuật Tư liếc nhìn cô bé đứng cạnh, em nói bài bạ gì chứ? Cao Đức Huy chỉ cười không nói, chỉnh chỉnh gọng kính, lại thoáng nhìn về phía cô bé đi cùng Vịnh Hân. A, vẫn chỉ là đứa bé. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.